Phó Thư Bảo nhân dịp xèn sắt lúc còn nóng, nói. Tú Ngọc nhìn Phó Thư Bảo, hỏi. Cái gì? U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ cần có thể cho thì ta nhất định sẽ cho. Phó Thư Bảo chỉ vào cây bàn Ngọc, nói. Ta ở Hậu Thổ Thành rất thích viết thư pháp. Mỗi ngày đều phải viết vài trăm chữ.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 Có hậu thuẫn này còn có thực lực còn gì phải lo lắng. Cho nên, Phó Thư Bảo có thể ngầm cao đầu, lớn thẳng ngực, không hề nể nang mà xuất hiện trước mặt đoàn người Thái Bình Vương Tước và Mạ Kinh Vân. Lúc này, mặc dù không có Tú Ngọc ở bên cạnh, nhưng hắn vẫn giống như con nữ Hoàng Tú Ngọc bên cạnh.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 Nhưng vì bà mẹ tiện nghi đột vô xong nóng lòng muốn ôm cháu cho nên đã định chuyện hôn sự này. Định thân thì định thân. Hắn cũng không ý kiến gì. Nhưng băng oanh lại luôn xem hắn như cầu địch. Không chỉ suýt chút nữa cho hắn đội nón xanh mà còn muốn cùng tên gian phu Tú Cát đẩy hắn vào chỗ chết. Sau này Tú Cát bị hắn án sát. Thứ quý giá nhất của băng oanh cũng bị hắn dùng bút lông đâm thủng. Lần này gặp lại. Nhìn thấy băng oanh. Phó thư bảo không khỏi nghĩ đến những chuyện quá khứ. Nhất là chuyện cây bút lông tà áp kia. Ba người Quy Vân Tông còn lại đều là cận thân thị vệ của Thái Bình Vương tước. Thực lực những người này đều không tầm thường.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 Phó thư bảo còn chưa đi đến nhưng đã thốt ra một câu thô tục khiến người khác khó chịu. Hừ, ai là lão trượng mấu của ngươi? Gương mặt nhăn nheo của mặt sầu lại càng âm trầm hơn. Phó thư bảo cười nói. Băng oanh là tức phụ nàng dâu chưa qua cửa của ta. Cha mẹ của nàng chết sớm. Các ngươi một người là bà ngoại của nàng. Một người là cứu gia của nàng. Tất nhiên là thái lão trưởng nhân của ta rồi. Thái lão trưởng mẫu. Ta gọi như vậy có đúng không? Nói không sai chết cũng không nhận sai. Mạc sầu cả giận quát Bớt nói nhảm đi trước mặt chúng ta. Tốt nhất ngươi nên thành thực một chút. Phó thư bảo không cho là đúng. Ánh mắt rơi lên người mạc khinh vân.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 Phó thư bảo có thể đem cả chim trên trời rộ xuống nướng ăn. Nếu như hắn mắng người, vậy thì những người bị mắng nhất định thần kinh sẽ sụp đổ. Tỉ thí miệng lưới, hắn nào có sợ ai cha xe làm ẩn đi. 13 12 013 22 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 394 quyền của Mạc Khinh Vân Hay. Sưu tầm bởi Linh Gip Bác Ma Ác Lớp. Việt Nam. Họ phó kia. Ngươi là tên Lưu Manh. Hốn trướng. Ngươi có thể sống đến hôm nay đã xem như kỳ tích lớn nhất của tạo hóa. Ngươi thực sự cho rằng ngươi là đại nhân vật sao. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám động thủ ở đây sao? Ta giết ngươi chẳng qua cũng đơn giản giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Dù nữ hoàng mũi tử biết ta làm vậy cũng sẽ không làm gì ta. Thái Bình Vương tước đột nhiên giống một tiếng. Mạc Sầu và Mạc Kinh Vân bất động, nhưng 18 tên cẩn thân thì về phía sau Thái Bình Vương tước lại động. Bước chân đạp mạnh, thoáng cây tạo thành hình quạt bao vây phó thư bảo. Sát khí dâng tràn, lực tràng lực lượng tỏa định. Giống như 18 cái gông xiềng vô hình trói lên người phó thư bảo. uy ác như vậy, nếu đổi là người bình thường, chỉ e ngay cả đứng thẳng cũng không nổi, càng đừng nói là động tránh né.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 Dưới chân Phó Thư Bảo giống như có một đoàn kình phong thổi qua. Mà thân trên của hắn chỉ trong nháy mắt đã dụng gì rời đến phạm vi an toàn. Đây là thân pháp gì? Mạc sầu liền giật mình. So với gió còn nhanh hơn gấp hai lần. Đây chính là cảm thụ của mọi người đối với tốc độ của Phó Thư Bảo. Hơn nữa...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 Phải thối lui thêm hai bước mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Xương cốt phản phất như xuất hiện vết nước đau đớn kịch liệt truyền khắp mỗi sợi dây thần kinh. Lục phủ ngũ tàng nhộn nhạo, huyết dịch sôi trào như nước sôi. Tóm lại, lúc này hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Mạc Kinh Vân không hề có chút thương tổn nào. Tuy nhiên ốm tay áo vẫn bị quyền hỏa của Phó Thư Bảo Thiêu Hủy. Lộ ra cánh tay đen xì. Cánh tay của hắn cơ bắp nổi cuộn, dây gân cân đối, cảm giác lực lượng tràn đầy tính bảo tạc. Chỉ một cánh tay này đã khiến người khác cảm thấy một quyền từ nó đánh ra nhất định có thể đánh sập cả một mảng tường thành. Nắm quyền thật mạnh.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 Phó thư bảo không nắm chắc thắng được Mạc khinh Vân. Chỉ một Mạc Kinh Vân đã đủ khiến hắn ăn không tiêu. Nếu như thêm vào thị vệ của Thái Bình Vương tước hoạt Mạc Sầu. Chỉ hơi không cẩn thận là bị bọn hắn dết luôn. Như vậy thì thật là thất sách. Cho nên hắn mới nghĩ cách lẻn đi. Đánh cờ. Không ngờ ngươi dám nói khoác đánh cờ với nữ hoàng bệ hạ. Làm thịt hắn cho ta cùng sông lên chém đầu hắn bổn vương tức thưởng 1.000 kim tệ. Thái bình vương tức khinh thường nói. 18 tên thì vệ ào ào xuất động. Mạc sầu ở bên cạnh khóa chặt động thái của phó thư bảo. Không phải nghi ngờ. Lúc mấu chốt.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 Thanh âm tả hoàng kim về tổng quản lăng tiêu truyền đến, phản phất như tiếng trung vang. Ta mặc kệ, ta muốn quyết đấu. Mạc khinh Vân giận dữ hết. Tôn chủ không thể, để lần sau đi. Mạc khinh Vân đầu ấp hổ đổ, nhưng mạc sầu lại không hổ đổ. Mạc khinh Vân bây giờ thực lực đại tăng. Nhưng còn chưa đến mức có thể xem thường cả tòa Hoàng Kim thành này. Tạm thời khoan nhắc đến hai vị tả hữu tổng quản Hoàng Kim về thực lực luyện đại vô vũ trụ lực ra. Vô số Hoàng Kim về cũng là một lực lượng không thể xem nhẹ á. Cha xe làm ẩm đi. 14-12-013-21-42 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 395 người làm cha của ta một. Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp. Việt Nam. Ai thật đúng là nữ hoàng bệ hạ quả là quá sủng ái thảo dân rồi. Có gì ngon cũng muốn ta ăn cùng ai. Không biết nàng có mời các ngươi không. Phó thư bảo cười ha hả nói đắc ý rời đi.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 Thực ra đây còn chưa phải là điều kỳ quái nhất. Kỳ quái nhất chính là Phó Thư Bảo không phải đi ăn thức ăn ngon. Mà là ăn muội muội của Vương Tước Hắn. Ăn cái này nhiều lần thì rất có thể sẽ sinh tiểu hài tử. Điều này chính là bí mật. Nếu như Thái Bình Vương Tước biết được. Chỉ không phải sắc mặt biến thành màu gan heo.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 Thậm chí còn xem hôn ước này là sỉ nhục lớn nhất đời mình. Nhưng bây giờ, người có thực lực như Phó Thư Bảo. Không biết có bao nhiêu danh môn vọng tục sẽ đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Cùng lôi kéo quan hệ với hắn. Nhất thời, trong lòng băng oan trở nên hỗn loạn. Suy nghĩ rất nhiều.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 Phó Thư Bảo cười nói, muốn đoạt được thứ gì trong tay một kẻ ngốc cường đại, dùng phương thức cướp đoạt thì khẳng định không được, phải lừa gạt. Người muốn lừa lấy lại nửa khối luyện thiên thần quyền trong tay Mạc Kinh Vân. Hồ Nguyệt Thiện Nghi hoặc nói, mặc dù đầu ấp Mạc khinh Vân không bình thường, nhưng Mạc Sầu lại là một người tinh minh.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 Một nguyên tố dày đặt trên người nó phóng thích ra. Tập trung cùng một chỗ. Giống như những tinh linh áp độc. Tùy thời đều có thể lấy mạng người khác. Hồ Nguyệt Thiền không nhìn được vươn tay đến. Đừng chạm vào nó. Phó Thư bảo quát một tiếng. Khống chế áp độc chi hoa trôi nổi giữa không chung. Liên tiếp thối lui ba bước.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 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz chương 395 người làm cha của ta hay. Sưu tầm bởi thần nam ma áp lướt Việt Nam. Hồ Nguyệt thiền thoáng cách liền hiểu phó thư bảo muốn làm gì. Vội vàng nói. Lão công, ngươi muốn một mình đối phó mà khinh vân sao? Không được quá nguy hiểm. Phó thư bảo cười nói.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 Lại vô cùng dưỡng dị truyền đến. Ai đang cười? Tiếng cười này âm điệu buồn sầu. Giống hệt tiếng cười của dưỡng. Phó thư bảo nhất thời có cảm giác sờn hết gai ốp. Ta lạnh đốt ta lần nữa đi. Thanh âm dưỡng hải lại truyền đến. Lần này phó thư bảo đã nghe rõ. Thanh âm dưỡng hải phát ra không phải người khác.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 Ta tu luyện luyện thiên thần quyển. Hơn nữa, dường như ngươi rất hiểu rõ thứ này. Ngươi đến cùng là ai? Ta là Đan Thư Thú. Thần Thú từ thời đại khởi nguyên. Ta nói cho ngươi biết. Ta còn có một bụng học vấn. Biết ngươi tu luyện luyện thiên thần quyển là chuyện quá bình thường. Ta còn biết rất nhiều thứ nữa. Đan Thư Thần Thú nói.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 Haha, ha, ta lại có cha rồi, cha, cha, cha, cha. Trên đầu phó thư bảo nhất thời toát ra một mảng mồ hôi đen, lấm tấm như hạt đậu. Cha xe làm ẩm đi. 14-12-013-21-45 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 396 đan thư y bát 1. Sưu tầm bởi thần nam ma át lớp Việt Nam Ma xuôi dù khiến tiến vào không gian trong bàn sách bằng ngọc Lại vô tình được đan thư thần thú nhận làm cha Tao ngộ ly kỳ như vậy Cho dù viết thành sách Người ta cũng sẽ cho rằng tên viết sách là một kẻ khoác lác Nhưng chuyện này lại thực sự phát sinh trên người phó thư bảo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 Không ngờ tu vi lực lượng của hắn đã đạt đến cảnh giới luyện đại vô vũ trụ lực tầm thứ ba. Đã đạt đến tối cao của cảnh giới này. Sinh chứ vật không gian Mỹ lệ trước mắt chính là hắn dựa theo bí pháp của đan thư thần thú mà luyện chế thành. Ý định của Chu Hiển chính là trốn trong không gian này đột phá bình chứng sinh tử. Đạt tới cảnh giới của thần.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 Trước khi luyện chế, khẳng định phải làm một số công tác chuẩn bị. Sau khi điều kiện đủ thì mới có thể đồng thủ. Đúng rồi, Tiểu Đan. Nếu như Đắc là con trai của mình, Phó Thư Bảo cũng phải dùng một cách xưng hô thân thiết. Hắn nói, nếu ngươi biết rõ về luyện thiên thần quyển, hẳn ngươi cũng biết bí mật ẩm tàng trong luyện thiên thần quyển phải không? Luyện thiên thần quyển chính là một trong bốn đại thần quyền của thời đại khởi nguyên. Tu luyện luyện thiên thần quyển sẽ hiểu được ý nghĩa lực lượng của năm loại nguyên tố bản nguyên. Nguyên tố hỏa cũng sẽ có năm màu. Gọi là ngũ sắc nguyên tố hỏa. Mặt khác, bên trong luyện thiên thần quyển còn ẩm tàng một phần tư bí mật có thể đột phá bình chướng sinh tử.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 Ai bảo ta đang tự nói một mình, ta đang nói chuyện với con của ta. Phó thư bảo ngẩn đầu lên đáp. Cha xe làm ẩm đi. 14 12 013 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 396 đan thư y bát hay. Sưu tầm bởi thần nam ma áp lớp. Việt Nam con.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 Dưới tường địa lý, bác học đa tài này còn có thể vẽ chân dung sao? Chỉ thấy đan thư thần thú lói lên một tia bạch quang, rực rõ vô cùng. Ngay lập tức, một trang giấy tự động mở ra. Bên trong rõ ràng vẽ hình dáng hầu nguyệt thiền đang hé miệng cười nhạt, nộ cười thiên kiều bách mị, rất đồng lòng người. Càng hiếm có hơn chính là bước chân dung này giống hệt hậu nguyệt thiện đến từng sợi tóc. Không khác gì nàng đứng soi trước gương. Đây! Thật thần kỳ! Hậu nguyệt thiện thất thanh hô lên. Cách này ngươi làm thế nào vậy? Phó thư bảo lại nghĩ càng xa hơn. Đan thư thần thú cười nói. Nếu như ta đã gọi là thần thú...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 Trở lại phòng khách. Vừa trở ra, hắn liền đem bàn sách bằng bạc Ngọc cho vào trong luyện chứ vật giới. Hỏi thăm Tiểu Thanh, sau khi xác định không có ai đến đây thì hắn mới thả lòng. Sau đó lại đem kế hoạch kể cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lập tức gật đầu chấp hành. Ngày mai Tiểu Thanh sẽ nhân lúc Hoàng Kim Thành có loạn mà đem Hậu Nguyệt Thiện rời khỏi đây. Trên đường sẽ hội hợp với Phó Thư Bảo Sau khi xử lý chuyện này Phó Thư Bảo mới đem một trồng giấy lớn đến cho Đan Thư Thần Thú ăn Chuyện hết sức dù dị Đan Thư Thần Thú đột nhiên mọc ra một cái miệng rồng màu đen Chỉ trong chớp mắt đã ăn hết trồng giấy Sau khi ăn xong Lại thổ ra những bức hòa tinh mỹ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 2147 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 397 đại lừa gạt 1 Sưu tầm bởi thần nam ma át lớp Việt Nam Cách tên này tối qua nhớ đến ngươi cả đêm Người vừa đi hết Tú Ngọc lập tức lao vào lòng phó thư bảo Hưởng thụ mùi vị riêng biệt trên người hắn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 Không nên để dung nhan dần sần xà đi vô ích. Bây giờ ta ở trong sách làm bạn với ngươi vĩnh viễn. Tuyệt hào tuyệt đối tuyệt hào. Chẳng qua. Những câu từ thơ hiện đại giám chó này là xuất ra từ trong miệng phó thư bảo. Còn những chữ cứng cáp hấu lực kia đều là do đan thư thần thú viết. Những chữ này nét bút cứng cáp.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 Tú Ngọc lật ra một trang giấy. Chỉ thấy trên tờ giấy vẽ hình phó thư bảo đang bày ra tư thế trầm tư. Mỗi một sợi tóc và làn da đều rõ ràng chân thật. Phần mông rắn chắc. Xung mãn lực lượng này khiến Tú Ngọc vừa nhìn thấy nó liền không nhìn được tưởng tượng nếu như cái mông này đè lên người sẽ đem đến cho nàng cảm thụ khoái lạc như thế nào.